Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Minh khiến thằng Minh hơi có chút dùng mình Hay là ta với mày đuổi châu lại đó xem thằng nào Thằng Minh nhún vài e rè mà nói Mày điên à, cái nghĩa địa cổ đó gây lắm Mấy người làng mình chết bắt đất kỳ tử ở đó, ta không có ra đâu Thằng Hiệu cũng có phần nào ái ngại khi nghe thằng Minh nhắc tới vụ Có mấy người làng chết ở đó Nhưng cũng vì sự tò mò lớn át đi cảm giác sợ sệt, nó liền quay sang nhìn thằng Minh rồi nói: Ngày nào mình chả thả trâu quanh đó, lầm cốc có cái gì đâu ngoài mấy cái ngôi mộ cũ nát mà cỏ trong đó cũng tốt lắm lại sạch. Giờ này ông quản trang làm gì ra coi nữa, cho trâu vào đó một lát lần no, rồi đi về xem chiếu phim khỏi bị mắng. Thằng Minh nhìn lại bụng con trâu của nhà mình, đúng là hôm nay nhìn bụng của nó vẫn còn trên được no như mọi ngày. Có đôi chút ngập ngừng nhưng cuối cùng nó cũng quyết định đánh trâu về nghỉ địa cổ cùng với thằng Hiểu. Tiếng sáo lúc này lại vang lên như một lời mời gọi cả hai đứa, nhưng lần này giai điệu của tiếng sáo lại là một bài hát khác, nghe vô cùng da diết và nẫu nề. Khi cả hai thằng tiến tới sát cái cổng che của nghỉ địa cổ thì tiếng sáo kia đột ngột dừng lại. Khính cửa che vẫn khép kín và được cột bằng một sợi dây thừng. Hai thằng liếc mắt nhìn nhau rồi thằng Minh nói nhỏ. "Này, hình như làm gì có đứa nào ở đây đâu, cánh cổng vẫn chẳng buộc chặt kia là gì?" Thằng Hiếu liền đáp, "Tao nghĩ là nó thấy tụi mình tới nó trốn đi đâu đó." Rất lời thằng Hiếu liền hướng vào trong rồi cất tiếng gọi, "Bạn dưới ơi, bọn mình ở làng dưới cũng đang đi thả trâu, bọn mình biết bạn vẫn đang ở trong đó mà, bạn ra đây đi." Chẳng có tiếng đáp lại thằng Hiếu. Ngoài một vài tiếng dê ta bắt đầu vang lên, Thằng Minh lo lắng nhìn Thằng Hiểu đang tính dục Thằng Hiểu đi về, thì đột nhiên Thằng Hiểu cười lớn chỉ tay vào bên trong, "Kia, mày nhìn thấy gì chưa? Ta đã bảo là nó vẫn bên trong mà, định trốn bọn này mà được à?" Nhìn theo hướng tay chỉ của Thằng Hiểu thì thấy Thằng Minh nhận ra bên trong góc của ngôi địa cổ đúng là một cái bóng đèn to lớn, nóm đúng như hình dáng của một con trâu đang mãi gặm cỏ. Nhưng cảm giác nó có gì đó rất mư hồ Khi hình bóng ấy lúc thì hiện ra rất rõ ràng Khi thì lại vô cùng mở ảo Và chủ nhân của tiếng sáo lúc nãy cũng chẳng thấy đâu Chưa kịp nói gì thì nhìn xuống đã thấy thằng Hiệu cười bỏ chiếc dây cánh cầm nghĩa địa Rồi cầm với dây thừng thật nhanh kéo con trâu nhà nó đi vào bên trong Thằng mình vẫn có cảm giác gì đó bất thường Nhưng muốn càn lại Nhưng không kịp nữa. Ngập ngừng ngồi trên lưng trâu rồi nói vào: "Hay là thôi về đi, tao tao cứ thấy có cái gì đó ghê ghê làm sao ấy, với lại cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi." Thằng Hiếu nghe thấy tiếng chiếu phim thì cũng có đôi chút lưỡng lự, nhưng nhìn xuống thấy con trâu nhà nó đang gặm từng đám cỏ một cách ngon lành thì nó liền nhìn thằng Minh lắc đầu: "Tao không về đâu, mày sao tự nhiên nhát vậy?" Bọn mình thằng lằng bên nó còn dám cho trâu vào đây, thằng này mình hai thằng thêm cả nó nữa là ba, mà mày còn sợ. Mày nhìn đi trâu nhận tao ăn một lát nữa là no mông. Tuy có đôi chút không an tâm nhưng cuối cùng thằng Minh cũng đành đánh trâu vào. Mà chẳng mấy nhô giận lên cao, chiếu ánh trăng thanh dịu xuống đồng quê yên bình. Hai con trâu ngoan ngoãn gặm cỏ cái đuôi ngoe ngoe, cả hai thằng cũng cảm thấy vui lắm bởi hai con trâu về nhà với cái bụng tròn mộm thì bọn nó chắc chắn sẽ được bố mẹ khen. Hay thằng lúc này mới nhớ ra con trâu khi nãy, thằng Hiếu liền tiếng: "Này, tao với mẹ đi tìm thằng Lạng về đi, chắc chắn là nó vẫn còn trốn ở trong đây." Thằng Minh nghiêng ngó quan sát một lượt không nghĩ địa rồi đáp: "Không nghĩ địa cổ này có biết bao nhiêu là mộ, với lại có cây rậm rạp thế này, biết đường nào mà tìm." Thằng Hiếu liền dí ngón tay vào đầu của thằng Minh rồi nói: "Đúng là Minh Đẩn không có sai, nó trốn được chiếc con trâu của nó to như vậy, nó giấu thế quái nào được chứ?" Thằng Minh ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. "Ở nhỉ, về mặt tao cũng không có nghĩ ra, vậy thì đi tìm nó thôi để xem nó là thằng nào mà nó thổi sáo hay hơn cả bọn mày." Sau câu nói của thằng Minh thì cả hai lập tức đứng dậy. Ánh trăng bây giờ còn sáng hơn khi nãy, soi rõ từng ngôi mộ xây bằng gạch cũ kỹ. Soi rõ ngôi mộ xây bằng gạch cũ kỹ rêu màu kín xung quanh. Hai thằng cái như vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net